Điều giản dị. Hơn 10 giờ đêm, anh mệt mỏi bước lên được căn hộ tầng 10 của mình. Chợt sững người, dưới ánh sáng vàng vọt ở hành lang, người bạn cũ thời đại học đang ngồi nhẫn nại chờ đợi. Cuộc gặp sau gần chục năm xa được anh đón nhận bằng câu hỏi, lâu nay biến đi đâu thế, chắc nhân dịp gì mới ghé. Bạn làm nghề đi đo đạc địa chính thay đổi địa điểm công việc nay đây mai kia, mà chỉ toàn ở ngoại thành thôi, chẳng mấy khi gặp bạn gặp bè. Lâu quá không có tin tức gì về bạn bè, tao nhớ tụi bay, thế là bắt xe ôm đi mấy chục cây số về đây, chờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Gợn lên trong anh một cảm giác có lỗi. Cái cảm giác của những kẻ sống thu mình ở thành thị quá lâu, bị bao chật bởi một kiểu sống theo quan hệ mưu vụ, nhân dịp bạn bè, đồng nghiệp đến thăm nhau cứ hẹn có dịp rảnh. Để rồi chỉ sau vài chục phút lại gặp nhau trong quán nhậu rỉ rả lại cười chào vờ như chẳng có lời hẹn đã qua. Thậm chí dạo anh mới đi làm, một đồng nghiệp còn khuyên rất chân thành, nếu các sếp không mời thì chớ tự tiện đến nhà thăm, kẻo không lại bị cho là giầm ngó hoặc là đến để tâu hóc, nịnh nọt. Những định kiến cứ như vây bọc những con người thị thành. Cái bắt tay của bạn bóp thật chặt dứt anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Thế là bạn đi. Anh ngồi bệt xuống chỗ bạn vừa đứng lên, lại miên man Giá mà người ta luôn có thể đến thăm nhau với một lý do giản dị như thế, vì còn nhớ về nhau.